Làng An Định, căn cứ của đạo Tứ Ân và của phong trào Cần Dương Nam Kỳ. Núi tượng là ngọn đồi nhỏ thuộc hệ thống Thất Sơn, giáp ranh tỉnh Hà Tiên, gần bờ kinh Vĩnh Tế, có thể liên lạc qua cao miên dễ dàng. Núi cao 145m, dài 600m, bề ngang phóng chừng 400m. So với núi Cấm hoặc núi dài thì nhỏ bé ở thung lũng núi tượng và núi dài đất hẹp trồng tỉa được qua phía Hà Tiên là dùng đất minh mông nhiều phèn và ngập lục với rừng tràm từng lõm to và những khu vực đầy bàn có thể nói trước khi ông năm thiếp đến thì núi tượng còn quang du mặc dù dân Việt Nam đã khẩn quang làm rẫy ở các đồi núi lân cận ngoài lý do khí hậu bệnh rét rừng còn rắn rít dài con cọp con beo, nước uống là vấn đề gần như nan giải. Mùa nắng trong vòng đôi ba tháng phải gánh nước từ xa đến. Sườn núi thì thâu được quê lợi nhưng chỉ làm rẫy vào mùa mưa mà thôi. Mùa nắng không có nước tưới. Ông năm thiếp dò xét núi tượng từ khi chưa có cuộc khởi nghĩa do ông chủ trương năm 1878 ở Mỹ Tho. Trước sự khủng bố mỗi lúc một gắt gao Nhiều tính đồ theo ông tới núi tượng mà lập nghiệp, chờ cơ hội thuận lợi. Đây là chiến lược cố thủ che giấu và bổ sung lực lượng. Bây giờ thực dân chưa hoàn thành hệ thống đường xá quanh chân núi dùng thất sơn. Chỉ có đường mòn dùng cho xe bò chuyển gạo và bắp mà thôi. Thực dân Pháp đã tạm nhẹ lo. Nhóm tứ ân đang rút lui vào một địa phương nhỏ bé xa xôi, muốn kéo lên Sài Gòn hoặc đến các tỉnh lỵ miền Tiền Giang, quân khởi nghĩa gần như là không có phương tiện. Về phía ông Nam Thiết thì dùng núi tượng khó sống, thiếu nước uống, nhưng dễ bố trí phòng gian, giữ bí mật, lại dựa lưng vào biên giới với dùng đất bao la, núi non hiểm trở. Thực dân chưa củng cố được bộ máy cai trị ở thôn ấp bên miên. Và ngay ở vùng Thất Sơn, nơi người miên tập trung thành sóc đông đảo gần như thuần nhất. Bọn Pháp ở châu Đốc vẫn chưa kiểm soát được dân số và nhân tâm Thôn xóm Miên gần như tự trị Mấy viên cai tổng Miên tha hồ tung hoành như thời trước với hữu tục phong kiến Ngoài chợ châu Đốc Thực dân có mua chuộc được một người Miên biết chữ quốc ngữ ham tiền bạc Đó là viên huyện kuê Kien Vào tháng 12 năm 1879 Hơn một năm sau khi cuộc khởi nghĩa bất thành tại chân núi tượng, đã thành hình một dùng xinh đẹp. Mà Chủ tịch Châu Đốc thấy cần đặt vấn đề hợp thức quá. Làng này thành lập không có xin phép trước, ruộng đẩy không trưng khẩn theo luật định. Dân chúng muốn xin ghi vô bộ điền, đóng thuế và lập làng gọi là an định. Viên giám đốc nội vụ đưa ý kiến, nên cho người địa phương thỏa mãn nguyện vọng nhưng đề phòng trường hợp, Họ lập một khu vực tự trị như tình trạng của những làng cao miên ở Thất Sơn. Đến cuối tháng ấy, Chủ tịch Châu Đốc được tin là ông Năm Thiếp có mặt tại núi tượng với vài trăm đệ tử trung thành đang tuyên truyền sách động và bố trí canh phòng. Việc nạp đơn xin hợp thức quá chỉ là thủ đoạn để che giấu tung tích mà thôi. Chủ tỉnh đích thân đến thám sát dùng núi tượng vào ban đêm, rình rập, rồi đến gần với chiếc xuồng nhỏ. Khi mặt trời mọc, ông ta ngạc nhiên khi nhận ra làng Tân Lập này quá xinh đẹp, với khoảng 150 nóc da vừa cất sông ở chân núi tượng. Trung quanh mỗi nhà là mấy đám rẫy tươi tốt, trồng khoai lang, thuốc hút. Theo sự nhận xét của chủ tỉnh thì dân ở đây như bận rộn việc tu bổ nhà cửa, chí thú làm ăn. Ông ta đi chung quanh núi tượng dò xét thật kỹ, rồi kết luận. Dân chúng không bộc lộ điều gì chứng tỏ họ đang ngấm ngầm vận động chống nhà nước và không có bằng cớ nào để hồ nghi rằng. Năm thiếp đang hiện diện tại núi tượng, bấy lâu chỉ là sợ sệt và lo xa quá đáng mà thôi, nên cho phép dân lập làng ấy. Tháng 11 năm sau, chủ tỉnh Châu Đốc báo cáo, nghe đồn có một người an nam đang biểu diễn những phép lạ ở vùng thất sơn, dân chúng thường tụ họp với ông này. Vào khoảng tháng 8 năm 1881, chủ tỉnh Châu Đốc tìm 10 người dân đang cư ngụ tại núi Tượng. Theo lời yêu cầu của chủ tỉnh Tân An, họ bị truy nã về tội khởi loạn hồi năm 1878. Cuộc hành binh diễn ra bắt được đủ 10 người theo danh sách, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm được tung tích ông Năm Thiếp. Tháng sau họ lại mở ra cuộc hành binh tương tự để bắt thêm vài người theo lời yêu cầu của chủ tỉnh Mỹ Tho về tội cũ hồi năm 1878. Thừa dịp này, chủ tỉnh Châu Đốc đi sâu hơn để tìm hiểu những người dân bất hảo ở núi Tượng. Bọn do thám len lõi vào làng An Định, báo cáo rằng ông Năm Thiếp biết thuật tàn hình, đang ở chỗ này nhưng lát sau là thấy xuất hiện ở chỗ khác, xa hơn. Ai gặp thì ông vui vẻ đón tiếp và sẵn sàng cho biết nơi cư trú một ngôi nhà tuyệt nhiên không có tàn trữ giáo mát hoặc bất cứ khí giới nào khác hỏi thì ông trả lời là không cần giáo mát nhưng trong một tương lai chưa biết chắc ngày nào ông sẽ đánh đuổi thực dân Pháp khỏi Nam Kỳ với phép màu nhiệm của ông Cũng theo báo cáo này Chủ tỉnh Châu Đốc đề nghị là nên để nguyên tình trạng không nên quá sợ sệt nhưng cũng không nên chế diễu đánh giá quá thấp khả năng của ông năm thiếp Nếu cứ lục soát hành quân bắt bớ thì nhân tâm sao xuyến, chẳng khác nào đề cao tuyên truyền dùm cho ông. Cứ để yên, làm như không biết, để rồi thình linh bắt sống. Nếu quả thật, ông là người có thật bằng xương bằng thịt, chứ không là một nhân vật siêu phàm mà tín đồ bịa đặt ra để lạc hướng nhà cầm quyền. Duyên giám đốc nội vụ đã phê, đồng ý là không nên sợ hãi cũng như không nên chế diễu. Nhưng nếu để y nguyên tình trạng mà không hành động thì có hại. Tâm lý người An Nam là ưa tin những chuyện vô lý và quyền bí. Muốn cho dân chúng thức tỉnh, tốt hơn hết là tìm cách bắt sống năm thiếp để đánh tan những lời đồn đãi về ông ta. Tháng sau, chủ tỉnh Châu Đốc vẫn lạc quan khi giếng làng an định. Dân chúng nơi đây làm lụng cần cù, tiếp tục khẩn đất quan. Đáng được khích lệ nên hợp thức quá để họ trở thành sở hữu chủ. Đó là nhà nước xây dựng thêm về an ninh cho làng này. Theo nghĩa, có làm chủ sở đất thì họ thỏa mãn, không nghĩ tới chuyện làm loạn nữa. Nhưng đồng bào lúc bấy giờ như chờ đợi một biến cố lớn. Ở Bắc Kỳ, quân Pháp công hãm thành Hà Nội lần thứ nhì. Tổng đốc Hoàng Diệu tự dẫn. Việc chờ đợi quân sĩ triều đình vào Nam có thể là tuyệt vọng. Tuy nhiên một số quân từ Trung Kỳ, trước kia là người Nam Kỳ tị nạn sẽ trở vào. Dân chúng thêm háo hức vì điềm trời như liên tiếp báo hiệu một sự thay đổi. Phải chăng là ngày hạ ngư gần chấm dứt? Thời đàn cựu, bệnh thời khí là tai quả thường xuyên, lại thêm bệnh trái giống. Mỗi năm dân chết khá nhiều. Nhưng với mức độ vừa phải, năm 1882, cùng với việc thành Hà Nội mất, vài tháng sau là xảy ra dịch thổ tả. Mọi khi bệnh dịch xảy ra khi nắng gắt sắp chấm dứt qua mùa mưa. Lần này trong 2 tháng 8 và 9 năm 1882, giữa mùa mưa dầm về, bệnh ngặt lại đột nhiên hoành hành. Riêng ở tỉnh Cần Thơ trong 2 tháng nói trên, tại Tổng An Trường số người chết là 1.243, ở Tổng Định Bảo 721 và ở tổng định thới là 512. Ở tỉnh Châu Đốc, tháng 1 năm 1883, nhằm tháng chạp ta, bệnh thổ tả làm 223 người chết. Tháng 11 năm 1882, lúc bệnh đang hoành hành trong toàn cõi Nam Kỳ, sao chổi lại mọc, chủ tỉnh Cần Thơ nhận xét, năm 1877, cũng vì nạn thiên thời hoành hành, mà ông Nam Thiếp phát bùa ngừa bệnh cho dân, Rồi khởi sướng cuộc giấy loạn ở Mỹ Tho Nếu giờ đây Chánh phủ phát thuốc cho dân ngừa bệnh Thì sẽ có tác dụng về mặt chính trị Bệnh không phát triển Dân không còn lý do để xúc động Cuộc khởi loạn bất thành của Lê Văn Diên Của ông đạo tư Nguyễn Văn Di Khiến thực dân đề phòng gắt gao tín đồ Tứ ân hiếu nghĩa ở làng An Định Chỉ biết hoạt động ngấm ngầm và chờ thời cơ Tạm yên được chừng một năm Thì đầu năm 1885, Đốc Phủ Lộc lại báo cáo với chủ tỉnh Mỹ Tho là có thể xảy ra những cuộc rối loạn ở các tỉnh miền Tây, loạn quân phá chợ, ngăn chận các chuyến ghe buông. Người cầm đầu vẫn là ông Năm Thiếp, hiện đang ở núi Tượng. Nguồn tin ấy tương đối xác thực. Tính đồ ở An Định liên kết với phong trào chống Pháp bên Cao Nguyên. Dương quốc cao miên lọt vào dòng thống trị của thực dân Pháp bắt đầu với hiệp ước 11 tháng 8 năm 1863, rồi đến thỏa ước bổ túc ngày 17 tháng 6 năm 1884, vì nhà vua tỏ ra quá nhu nhược. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên do ông hoàng Achashua cầm đầu kéo dài suốt 3 năm, quấy nhiễu vùng Treang, chiếm vùng cần giọt Campos. Nhiều trận giao phong với quy mô nhỏ diễn ra thường xuyên ở khu vực giữa Nam Giang và Vịnh Xim La. Rồi về sau lại tan rã khi ông Hoàng này thử kéo quân về chiếm Kinh Đô Nam Giang. Tháng 8 năm 1866, Cũng năm ấy để tiếp sức với phong trào đánh đổ thực dân Pháp, Ông Hoàng combo nổi lên. Vì ông đã từng xuất gia ở chùa nên nhiều vị sư sải và nông dân hưởng ứng theo suốt 2 năm liên tiếp gây khó khăn cho thực dân. Nhiều phen quân khởi nghĩa tiếng sát thành Ao Đông và Kinh Đô Nam Giang. Một điểm đáng lưu ý là ông Hoàng và cũng là tu sĩ bu combo này đã liên kết với Trương Huệ, cậu Hai Quyền, con trai của Trương Định để cùng chống Pháp ở phía biên giới Tây Ninh. Một cuộc khởi nghĩa quan trọng khác dấy lên do ông Hoàng Sivatha có nơi âm là Sivotha gây rối ở tỉnh Spain, bị đàn áp, nhưng ông Hoàng này lại tiếp tục, non một năm sau khi có thỏa ước 1884. Thoạt tiên vào đầu 1885, phong trào kháng pháp dế lên ở tỉnh Gratier và tỉnh Komponcham. Vì Sivata có uy tín và có kinh nghiệm, nên cuộc kháng chiến bùng nổ với quy mô rộng rãi, quy tụ đến 5.000 người với khí giới thô sơ, dùng chiến thuật du kích khi tụ, khi tán, tập hợp và bổ sung lại kịp thời. Hai năm sau, thực dân Pháp dẹp không tận gốc được. Binh sĩ Pháp bị hao mòn sức khỏe khi xông pha vào nơi rừng rậm, bệnh rét rừng, bệnh kiết. Cuộc khởi nghĩa kéo dài mãi tới năm 1887, đến sau nhờ sự trung gian của nhà vua mới dẹp xong. Thực dân ở châu Đốc, Đoán trước là ông Hoàng Sivatha sẽ gây được ảnh hưởng mạnh và lôi cuốn mấy tổng, gồm đa số người miên ở biên giới. Nếu quân sĩ của ông Hoàng tràn qua Nam Kỳ, thì khó ngăn chóng. Theo kinh dĩnh tế, đồn bót của Pháp quá yếu kém. Người miên ở Thất Sơn là lực lượng đáng kể, có đến 4.000 dân đinh. Bây giờ thành kiến giữa người Việt và người miên hãy còn, đó là dư âm những cuộc giao tranh diệt miên đặc biệt là vào đời minh mạng và thiệu trị Ở Thất Sơn, người miên đã nổi loạn chống triều đình Huế Tướng Nguyễn Tri Phương từng đến dẹp loạn mang theo lực lượng hùng hậu là 5.000 người Người Việt và người miên bên này bên kia biên giới đã xóa bỏ tị hiềm nhỏ nhen và đồng bào đạo tứ ân hiếu nghĩa với sự lãnh đạo của ông Năm Thiếp lại cương quyết nổi lên kháng pháp liên kết với phong trào của ông Hoàng Sivatha tình hình ở ngoài Quế lại là yếu tố quan trọng khiến cho đồng bào ở An Định xúc động thực dân đang làm áp lực mạnh tại Kinh Đô để rồi vua Hàm Nghi phải xuất buôn tháng 4 năm 1885 quân của ông Hoàng Sivatha khuấy động tỉnh Trê An tập trung tại Tà Keo khoảng cuối tháng 5 năm 1885 người miên ở Thất Sơn đồng bào ở làng An Định Và người miên từ bên kia đất cao miên nổi lên Họ chiếm nhanh chóng một đồn Pháp ở biên giới Đồn Phú Thạnh Bọn Pháp ở Châu Đốc cho toán quân của đại quý Feruset đi thám sát Nhưng không dám tới nơi Rồi đành rút lui Chủ tỉnh Châu Đốc hối tiếc và lo ngại Trước kia vì đánh giá loạn quân quá thấp Nên cho cánh quân quá yếu đi thám sát Phải chi đem chừng 200 quân với thiếu tá Goliath cầm đầu thì tái chiếm đồn Phú Thạnh quá dễ dàng, trấn an được dân chúng. Ngoài dùng núi tượng và đồng bào tứ ân hiếu nghĩa, còn vài làng khác với người Việt cũng tham gia, đặc biệt là dùng sát biên giới Tịnh Biên, bờ kinh dĩnh tế. Tuy không tái chiếm được đồn Phú Thạnh, nhưng toán quân thám sát của đại quý Phaerusek bắn giết và đốt nhà của người Việt lẫn người Miên, đặc biệt là làng An Định. Dài ngày sau qua tháng 6 năm 1885, chủ tỉnh Châu Đốc đi thanh sát dùng thất sơn, xác nhận rằng đồng bào đang quan mang lo sợ. Đây là dùng gồm tất cả bốn tổng đa số người Miên và tất cả bốn viên cai tổng người Miên đều ủng hộ trực tiếp quân khởi nghĩa từ bên kia biên giới của ông hoàng Sivatha. Địa phí dân chúng phóng định chừng 2 hoặc 300 người Miên làm loạn, trong số ấy có đứa con trai của viên cai tổng Miên ở thành Ý bị thương. Rể của viên cai tổng này cũng tử trận. Ngoài ra còn hai người Miên bị giết trong cuộc tảo thanh vừa qua ở làng Thuyết Nạp, một ở Xuân Tề, hai ở Tú Tế, một ở Dĩnh Trung, một ở Yên Cư, hai ở Bích Trì. Một ở làng Trác Quang. Phía Hà Tiên dọc theo biên giới, ảnh hưởng của khởi nghĩa Sivatha cũng làm cho nhà cầm quyền lo ngại. Từ tháng 4 năm 1885, ở biên giới có 3 làng, mỗi làng tỷ lệ đồng bào miên đến 9 10. Đã theo lãnh tụ của họ là Phủ Nghét và phần đông người Việt ở tại chợ Hà Tiên cũng có cảm tình với vị lãnh tụ người miên này. Một cựu phó tổng ở Hà Tiên có uy tín tên là Nguyễn Văn Thừa cùng 80 người thân tính đã mưu toan chở chừng 300 người miên qua bên kia biên giới tiếp tay khởi nghĩa, nhưng bị phát giác kịp thời. Theo kế hoạch thì cuộc tấn công Hà Tiên sẽ xảy ra từ ngày 2 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 1885 với cao điểm là đốt chợ tỉnh Lị. Phong trào ở Hà Tiên gặp thuận lợi. Là một khi dược biên giới gia nhập vào quân khởi Nghĩa Miên thì nhà cầm quyền ở tỉnh không đủ lực lượng truy nã. Năm sáu vị hương chức hội tề ở nhiều làng khác nhau đã vượt biên giới, sau này bị bắt. Lãnh tụ nghét ở Cao Miên tuy làm tri phủ của nhà nước Pháp nhưng lại làm loạn. Ngoài ra trong vụ này có sự tham gia đắc lực của lãnh tụ Thiên Địa Hội Người Trung Hoa là Quảng Khiếm, Bấy Lâu, Hùng Cứ, Cần Giọt, Campos. Phía Thất Sơn, quân của thiếu tá Goliath cứ tạo thanh. Một số đồng bào diệt theo quân khởi nghĩa bên Cao Miên chịu hồi cư và trình diện. Trước tiên là đồng bào ở hai bờ kinh dĩnh tế. Riêng về làng An Định do tín đồ tứ ân dày công khai khẩn thì có 120 dân đinh hồi cư. Chủ tỉnh Châu Đốc thử điều tra lý lịch của 22 người thì thấy mỗi người đều có quê quán khác nhau ở các tỉnh Nam Kỳ chẳng một ai là người của tỉnh Châu Đốc. Ý kiến của chủ tỉnh là không nên cho họ trở về sao quyệt cũ là làng An Định. Lần sau nếu họ còn làm loạn, nhà nước nên tỏ thái độ cứng rắn hơn vì sự khoan hồng sẽ đem lại nhiều hậu quả tai hại. Tháng sau, tháng 8 năm 1885, dân hai bờ dĩnh tế trở về khá đông, tu bổ nhà cửa lại đã bị quân Pháp đốt cháy. Dân làng Vĩnh Lạc thì gom về gần chợ Châu Đốc. Riêng làng An Định, tổng cộng dân đinh trình diện trước sau lên đến con số 204 người, tính luôn viên xã trưởng. Nhưng một thảm trạng lại xảy ra. Vì giặc pháp, dân làng không canh tác được. Lúa thóc dự trữ lại bị đốt sạch. Bốn tổng người miên ở Thất Sơn và mấy làng ở bờ Kinh Vĩnh Tế bị nạn đói, gạo bán với giá cao nhiều người phải vô rừng lên núi đào Củ Nừng mà ăn lây lất qua ngày lúc bấy giờ một đồng bạc mua được hai dạ lúa chủ tỉnh Châu Đốc tháng sau lại thắc mắc về làng An Định hồi cư thêm tất cả 258 dân đinh toàn là dân bất hảo chống đối sự khai hóa của người Pháp họ ở tứ xứ gom về và tất cả đều theo đạo Phật nhưng là Phật tử có nhiệt tâm đến mức cuồng tính ám chỉ đạo tứ ân của ông Năm Thiếp. Họ ra vẽ chí thú làm ăn về hình thức mà thôi, gặp cơ hội là họ khởi loạn nữa. Bọn Pháp cho đóng một đồn lính ở Vĩnh Lạc để sẵn sàng ngăn chặn những cuộc đột nhập từ bên Cao Miên. Tháng sau khi đồn vừa cất xong là bọn Pháp hay tin xã Đông, xã trưởng làng An Định và một người nữa cũng ở An Định tên là Năm Trước nhận được lệnh của hai phép một nhân viên do thám của Phủ Lộc đã quy thuận theo ông Năm Thiếp toàn tấn công. Năm 1886 vào đầu năm, phong trào bên Cao Miên như phát khởi Dân chúng từ bên này qua Cao Miên mua gạo, lại gặp nhiều toán loạn quân bắt họ làm sâu. Theo sự điều tra, đó là cánh quân thuộc ông Hoàng Sivata dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bushno Lúc chút gồm chừng vài trăm người đi lưu động. Rồi thỉnh thoảng bọn Pháp ở châu Đốc lại phát giác vài toán quân khởi loạn người miên đột nhập thành linh qua lãnh thổ Nam Kỳ với súng ống gươm giáo có khi họ cưỡi ngựa. Tháng 4 năm 1886, một toán người miên và vài người dân làng An Định, theo loạn quân hồi năm ngoái, có võ trang đến trú đóng tại xóm Royce Lane sát bờ kinh Vĩnh tế đối diện với làng An Nông, tỉnh Biên thuộc lãnh thổ Nam Kỳ. Cầm đầu là Phó Nguyên Soái Bùi Văn Thuận, xuất thân thợ rèn. Họ tiến sát bờ kinh, gọi hương chức làng An Nông để báo rằng sẽ chiếm làng này. Dân ở An Nông và mấy làng kế cận quảng sợ, kéo nhau về gần núi Sam mà lánh nạn, cạnh chợ Châu Đốc. Cuối tháng 5 năm 1886, Phó Nguyên Soái Thuận chỉ quy một toán quân gồm 30 người, người Việt. Mặc sắc phục như lính Mã Tà, Với súng ống đầy đủ và 20 nghĩa quân người Miên cũng có súng đầy đủ, độ nhập làng An Nông. Đúng theo lời cảnh cáo trước, họ bắt ba người hương chức hội tề ở An Nông, giết một, một trốn thoát. Còn người thứ ba đem về lãnh thổ Cao Miên, giao cho một ông hoàng nổi loạn Cao Miên không rõ tên. Sao nhờ lo hối lộ mà được tha tội trở về? Bọn Pháp tin chắc đây là cuộc thanh trừng chính trị vì bọn người làm loạn không cướp phá tài sản của dân. Những người hương chức này năm ngoái đã bắt thân nhân của Bùi Văn Thuận rồi áp giải cho viên công sứ Pháp ở Nam Giang nhằm mục đích áp đảo tinh thần của người khởi nghĩa theo sách lược của Phủ Lộc. Sau biến cố trên, bọn Pháp cho xây cất thêm một đồn ở An Nông, tỉnh Biên, sát bờ Vĩnh Tế. Ngày 2 tháng 6 năm 1886, viên chỉ huy tiểu khu Châu Đốc Với lực lượng chừng 40 lính hiệp với toán quân trú đóng tại Vĩnh Lạc do Thiếu Quý Green Mall chỉ huy, tiến qua lãnh thổ Cao Miên để truy nã. Lực lượng diệt miên do Phó Nguyên Xoái Thuận chỉ huy, trút về phía ban Meas. Ngoài cuộc đánh phá từ bên kia biên giới, lãnh tụ miên là Puslugnop tái xuất đánh phá dùng sóc som. Bọn Pháp ở châu Đốc phải gửi cánh quân 60 lính đến giải tán. Hơn 2 tháng sau, Phó Nguyên Xoái Thuận lại xuất hiện từ dùng Tra Lóp, chừng 6 cây số bên kia biên giới. Bọn Pháp truy nã đốt phá xào quyệt và giết tại trận được hai thuộc hạ. Một người nữa là đề đốc danh bị bắn gãy chân, giải về chợ quán Sài Gòn để điều trị rồi lấy khẩu cung. Thống đốc Nam Kỳ yêu cầu chủ tỉnh Châu Đốc gián yết thị, khuyên bọn người làm loạn ra đầu hàng nhưng chỉ có 5-6 người Việt chịu trở về. Bọn Pháp hơi lạc quan khi hay tin đồn đãi là Phó Nguyên Xoái Thuận đã bị ông Hoàng Người Miên là Keo Menohô bắt. Ông Hoàng này là thuộc hạ của ông Hoàng Khởi Nghĩa Sivatha. Phải chăng lúc bấy giờ ông Hoàng Sivatha đã sắp sửa giải binh sau khi thương nghị song xuôi với vua Cao Miên đương thời, vua theo Pháp, ông Hoàng Norodom? Nhưng đó là nguồn tin thất thiệt vì phó nguyên xoái thuận hãy còn hoạt động làng an định bị giải tán tính đồ tứ ân cứ tập hợp rộn rịp bất thường thực dân được báo cáo là cuộc giấy loạn lại sắp diễn ra ngay trên địa phận tỉnh Châu Đốc chủ tỉnh Châu Đốc muốn tỏ thái độ dứt khoát nên đánh điện tính về Sài Gòn yêu cầu được gặp viên giám đốc nội vụ để bàn về một kế hoạch hết sức quan trọng đối phó với tín đồ tứ ân ở núi Tượng nơi có ngôi chùa nổi danh Toàn Cõi Nam Kỳ mà ông Nam Thiếp đang cư ngụ. uy tín tinh thần của ông hãy còn mạnh, ông là giáo chủ của tôn giáo mới. Và theo lời đồn đãi của một số nho sĩ già chống đối sự khai quá của Pháp, thì chùa nói trên là trung tâm điểm để phát khởi một phong trào phục hưng cho dân An Nam. Thực dân còn nghe tin có toán quân gồm người miên và người Việt do một ông hoàng cao miên cầm đầu đang xuất hiện trên lãnh thổ tỉnh Châu Đốc giữa núi Trà Sư và núi Dài Thiếu tá Pê cầm đầu toán quân gồm lính Pháp thuộc thủy quân lục chiến và lính tập bổn xứ đến Tảo Thanh giết vài người và bắt một số cầm tù Sau khi hạch hỏi bọn Pháp thấy rõ là không thấy ông hoàng cao miên nào cả loạn quân gồm đại đa số là người Việt cư ngụ ở làng An Định Cuộc hành binh quy mô nói trên diễn ra từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 5 năm 1887, cứ tiến vào an định. Tên diệt gian lợi hại là cai tổng trương văn keo, thừa dịp này trổ tài điềm chỉ và trả thù cá nhân. Bọn Pháp muốn một số người điềm chỉ và dẫn đường, chọn đem theo vài người biết chữ nho, biết tiếng miên, viên chỉ quy Pháp thừa dịp thử cởi doi. Chùa Chiên ở An Định bị đốt sạch một lần chót, đồng bào tứ ân bị tập trung để kiểm soát từng người về tên họ và lý lịch, để rồi bị tống xuất trở về quê quán. Bản kê khai chính thức nêu ra 407 gia đình ở An Định, gồm tất cả nam phụ lão ấu là 1.990 người, của 13 tỉnh khác nhau ở toàn cõi Nam Kỳ, Sa Đét 16 gia trưởng, Bến Tre 26 Sài Gòn nên hiểu là tỉnh gia đình ngày nay, 16, Tân An 24, Vĩnh Long 30, Mỹ Tho 55, Chợ Lớn, tỉnh Chợ Lớn ngày xưa 76, Gò Công 14, Long Xuyên 35, Cần Thơ 14, Sóc Trăng 1, Hà Tiên 2, Châu Đốc 98. Làng An Định là thành quả tinh thần của những người yêu nước toàn cõi Nam Kỳ. Tuy là xa xôi hẻo lánh, nhưng người ở chợ lớn gia đình dẫn đến với tỷ lệ khá cao Thống đốc Nam Kỳ chỉ thị cho các chủ tỉnh theo dõi những người vừa được đưa về quê cũ nhưng đồng bào tứ ân lúc bấy giờ tìm cách trốn ở lại để cùng tranh đấu bên cạnh Đức Bổn Sư Thí dụ như trường hợp tỉnh Bến Tre trong danh sách ghi là 24 gia đình nhưng chỉ 11 gia trưởng về trình diện tại nhà mà thôi Về mặt hành chánh Làng An Định bị chánh thức giải tán Lãnh thổ của làng nhập qua làng kế cận là Ba Trúc Từ đó Đức Bổn Sư, ông Năm Thiếp Và các tín đồ phải ẩn lánh Bọn Việt gian như cây tổng keo thao hồ bắt bớ Đắc lực nhất là viên quyện khuê Kiên, người Miên Bọn này cứ dẫn lính mã tà đi lục soát trên núi Bắt trâu bò của dân mà làm tiệc Bọn Pháp không thấy gì lạ bên này biên giới Nhưng hai nhân vật ở trong đất miên xa chừng 20 cây số ngàn tại vùng núi Nhom Ba Yong vẫn thường liên lạc về núi Tượng. Nhân vật thứ nhất là hai phép Tây giỏ thám mà phủ Lộc đưa vào hàng ngũ đạo tứ ân từ năm 1880, nhưng về sau lại hối cải theo phe Đức bổn sư. Nhân vật thứ nhì là ông Từ Phong, già trên 60 tuổi, học hành giỏi Từ năm 1866 đến năm 1867, tham gia những cuộc khởi nghĩa ở Vĩnh Long Sa Đéc, Gò Công. Năm 1868, ông bị bắt tại Dũng Liêm, lãnh án lưu đầy Trung thân qua Nam Mỹ Châu, được ân xá. Sau đó về cư ngụ tại tỉnh chợ Lớn rồi đến núi Tượng liên lạc với Đức bổn sư. Năm 1889, Lê Đốc Bùi Văn Thuận bị bắt tại dòng Bà Tha. Thực dân kết án 30 năm lưu đầy ra côn đảo Nhờ lời khai mà ta biết thêm là Bùi Văn Thuận được phong chức Bởi duyên chỉ huy khởi nghĩa tên là Bersno Lúc Chúc Dưới quyền ông Hoàng Sivatha Lãnh trách nhiệm hoạt động ở tỉnh Trean Bây giờ người Việt Nam lãnh bằng cấp của người miên Để khởi nghĩa với danh chánh ngôn thuận Bùi Văn Thuận lãnh chức phó nguyên soái Có lẽ vì chức chánh nguyên soái trên nguyên tắc thuộc về người chỉ huy Miên, vì ở lãnh thổ Miên. Lãnh tụ thứ nhì là Lê Văn Quý bị bắt rồi chết tại khám đường Châu Đốc. Thực dân ra lệnh tập nã những người quan trọng còn sót lại. Riêng về ông Năm Thiết thì ẩn lánh khéo léo. Cai Tổng keo nhiều lần theo dõi tận núi Két, nhưng không gặp. Ngày Diên Tịch năm 1890, từ thuở thiếu niên đến ngày sau cùng, luôn luôn tích cực chống Pháp. Hương truyền rằng sau khi phong trào Cần Dương ở miền Trung thất bại, một chiến sĩ từ miền Trung len lõi vào để mưu đồ tiếp tục nghiệp lớn. Ngài cố ý lánh mặt vì thấy tình hình không còn thuận lợi. Chiến sĩ vô danh ấy vốn là cận thần của vua Hàm Nghi. Vì không gặp nên đành ngậm ngùi ra đi để lại bài thơ như sau. Cửa thiền rầy đã bặt hơi bon, quê lạc hương bay kiển vẫn còn. Tiếng trống quân canh đâu lặng lẽ, Kèn chiêu muôn dặm hãy còn non. Dưới hồ mưa lấp sen tơi tả, Trên đỉnh sương sa đá mỏi mòn, Ngàn thổ điềm đà ghi dạ ngọc, Chính trùng non nước biệt tôi con. Giáo thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương Được bổn sư áp dụng sát với hoàn cảnh miền Nam, với phong trào Cần Dương, Liên kết với người cao miên. Đây là thái độ sáng tạo nhập thế, gần như vô điều kiện. Đừng nghĩ tới chuyện xa xôi, hãy cố gắng tu tập. Hội Long Hoa tức là ngày đất nước độc lập, không còn bóng quân ngoại xâm. Hình bóng Đức Phật Di Lặc và hình bóng của Tổ quốc đã hòa hợp như là một. Cõi tiên, cõi cực lạc không phải là ở bên Tây Tạng, ở Ấn Độ, nhưng là ở ngay làng mạc mà ta đang sinh sống, một cõi thiên đường tại thế. Làng An Định ngày nay là một diện bảo tàng sống. Những nét mà thực dân ghi chép trên công văn Trong báo cáo chỉ là thiếu sót nghèo nàng so với những nền chùa, những hóc đá, những con đường mòn và nụ cười hồn nhiên của đồng bào địa phương. Đồng bào ở đây ít chịu khoe khoang, ghi chép. Còn nhiều pho kinh, đặc biệt là những bài văn có giá trị về văn chương, về sử liệu. Điển hình nhất là văn dường dầu. Ghi lại những ngày tị nạn lận đận của đồng bào đã vượt biên giới qua cao miên với Đức bổn Sư, so sánh sự kiện trong bài văn với tài liệu, công văn thời pháp thuộc, rồi phối hợp với trí nhớ của ông già bà cả địa phương, lần hồi chúng ta thấy rõ rệt hơn những nét đẹp, yêu đời, yêu tổ quốc của đồng bào hồi cuối thế kỷ qua. Của Phan Bội Châu đã am hiểu tình thế và đánh giá đúng mức phong trào cần dương của miền Nam. Nên vào năm 1903 đã vào tận Thất Sơn để gặp tại ngôi chùa nọ một người nặng lòng non nước, họ Trần. Thực dân Pháp cố ý đánh giá thấp những việc vừa kể trên. Đại Khái, chúng nhìn nhận đã đốt một ngôi chùa ở làng An Định. Các vị thức giả đa số ở miền Bắc, miền Trung hoặc ở Sài Gòn thì đòi hỏi những tài liệu đáng tin cậy khi nghe những giai thoại về Thất Sơn huyền bí. Chúng tôi đã cố gắng giải đáp. Phong trào nói trên tuy không có chiều rộng, nhưng quả thật có chiều cao và chiều sâu. Và dư âm hãy còn mạnh ở hậu giang.